Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 179 Thiên la địa vọng, tầng tầng dây dừa. Khùng đương để trong lòng tuy tức giận, nhưng trước mặt mọi người cũng không dám nói gì khác, chỉ đành ấm ức nói. bên này tới thật sự là đúng thời điểm. Vân Thanh không có nói gì tiếp, chẳng qua là sắp mặn nhiều hơn một tì tao nhẹ. Tống Như Tần quả thật là một người biết nhìn tình thế, không biết là hoa khang thật hay là chỉ giả lừa gạt. Nhưng ở thời điểm mốc chốc như vậy, nói ho khang liền hoa khang, cùng có chút bản lĩnh. Đợi chút nữa nàng ta tới đây cũng là lúc con họ thương nghị sau mọi việc, cũng không phải lo lắng, mọi chuyện đều cùng nàng ta không liên quan ngài nói tấm nhụt thần vừa trở về vòng của mình, chờ thì nữ lồi ra, Lúc này mới không hò khăn nữa. Sắc mặt ngư lại mang theo mẫu vài tì sầu lò. Măng thấy sâm có một phen đại loạn, cùng lưng đệ cùng ngư thường hy tranh đấu. Ngô thường hy mặc dù chỉ là kẻ nô tỳ, nhưng là nàng lấy được thân phong của hoàng thượng, lấy được thái tử gia coi trọng, hôm nay còn được dọn đến danh nguyệt điện. Đây tất cả đều cho thấy. Văn luận của thượng ghi ở trong Đông Cung này, ngay cả Vân Thành cũng không ép được rồi. Cho nên Vân Thành mới có thể cùng hợp tác với vùng lượng đệ Thực ra thì bất kể hợp tác với ai cũng đều phải gánh chịu nguy hiểm. Người xưa đã nói phú quý cầu trong nguy hiểm, không bỏ trạt làm sao có được hồi bảo. Vấn đề là xem xét làm sao, chứ để đứng sai hàng ngũ mới đúng. Tình thể hiện tại chính là không sáng tỏ, đơn bảo chỉ có phùng tư nhã các nàng là tầng thiếm của thái tự gia, đi vị cao hơn thường hy một bậc, mà ngay cả bên ngoài đông cùng. Đại Hoàng tử Phi cung ngũ Hoàng tử Phi đều cùng ngôn thần hy có hiểm kết. Thời điểm ở Vịnh Hạng cùng, mọi người chung sống với nhau một khoảng thời gian, cho nên tính tình lẫn nhau đều có chung hiểu biết, hai người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù cứ như vậy thường hi là rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài vô cùng thê thảm rồi hai bên đối địch đây là kẻ tấm hạng người nửa cân phần công ra cao thấp thì đến chỉ có thời điểm giao thủ mới có thể nhìn ra ai là kẻ lợi hại hơn rồi tống vô từng thả dài một tiếng nàng không muốn cuốn vào mấy thứ phân tranh này Nhưng là nếu muốn chỉ lo thân bệnh thì quá thật là cả ngốc nói mơ. Bất kể cùng thương nhã hay ngu thần thì cũng đều không cho nàng là người bên họ. Ngược lại thành cái gai trong mắt hai phe nhân mã. Điệt thật sự là chết không chỗ chung rồi. Thật sự là khiến cho người ta lâm vào tình khởi khó xử. Bất kể muốn giúp đỡ người nào, Tống Nhũ thần cũng cảm thấy trò chơi này quá mất tàn khốc nàng chỉ muốn không liên quan đến mình nhưng là lão thiên gia không cho nàng cơ hội này hôm nay nghe được những lời của Vân thành bên chỗ phòng thư nhã muộn thế mà quả thật là vô cùng khó khăn nhưng là đạo hướng sang nguôi tưởng thì trong lòng còn có chúng không nắm chắc càng không nắm được chủ ý trong lòng càng cảm thấy gấp gáp đại khiến nàng tái phát ho khan tấm nhụn thần từ nhỏ thân thể suy nhược bệnh họ thịện cũng là thật, chỉ là tuổi lớn hơn thì số lần phát tán cũng giảm đi lại. Nhưng là nếu không nhờ có nó, mới giờ rồi nàng cũng không biết nên dùng cái cớ gì để thoái thác. tránh cho ngày khác, cùng thư nhã tìm nàng gây số quậy. Càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng hùng ra buồn bực cực kỳ. Bệnh tái phát căn nặng, có càng một hơi liền dần không nổi, thiếu chút nữa đã không mê thật may là tiểu nha đầu ở bên ngoài cơ trí nghe đựng âm thanh không đúng đánh bạo đẩy cửa đi vào Thế bộ dáng tống nhuần sợ hãi đi bẩm báo cho thường Hy. vốn là chân này phải bẩm báo cho vân thanh trước nhưng vân thanh lại đang ở cùng chỗ với vùng lương đệ nên tiểu nha đầu không dám đi kẻ cắn răng đành phải đến chỗ thường Hy. thường Hy đang dọn dẹp dần phòng nghe được lời nói của tiểu nha đầu liền bị hồ dọ giật mình Đang em đệm tại sao lại bị như vậy? Hồng chút nghi ngợi quay đầu lại phần phó vạn thù. Lập tức đi mời Phùng Thái Y đến chỗ Tống Vũ Tần. Quay đầu lại nhìn triêu Hà nói. đi thông báo cho Thái Tử Gia. Sau đó đến phòng bếp, nhận họ làm chút canh quả lê. Dùng lê để chữa hoa khang rất hữu hiệu. Vội vội vàng vàng phân phó xăm xùi. Tưởng tay cầm một chiếc đèn công đình nhỏ. Nhìn tiểu công nữ kia nói đi một chúng xem chủ tự của người. Thường Hy tháng là thượng nghi đông cung, cho nên những chuyện này không được qua loa. Nét cả áo tròn cũng không kịp phụ thèm, lập tấn hướng bên ngoài đi. Thường Hy vừa đi vừa hỏi, báo cho văn thanh cô cô chưa? Còn chưa có. Tỉnh nhớ đầu kia sợ hãi nói: Các người có chúng không được tự nhiên đi theo sau lưng thường Hy. Thường Hy sẵn sốt. Thường San có chút tức giận, nhìn Tiểu Nha Đầu kia hỏi, "Văn Thanh cô cô chính là quản sự cô cô của Đông Cung, tại sao chưa hồi bẩm cho cô cô chứ là chạy đến nơi này hả?" Bà chùa tiêu văn Tráng đã, đã xuống chỉ dụ cho Thường Hy, cùng Văn Thanh ngồi ngang hàng. Nó là Văn Thanh nói gì thì nói, vẫn ở thứ vị cao hơn." Thường Hy cũng không muốn bị người kháng đâm sau lưng, bé nàng không có ai ra gì. "Văn Thanh cô cô nghĩ sự" trong phòng phùng lương đẻ nước tì không dám đi quấy rầy Cũng biến tính khí phùng lương đẻ không được tốt ai dám đi trọng vào tai họa thường hy ngừng chân nhìn tiểu nha đầu kia nói vân thanh cô cô ở trong phòng phùng lương đẻ chuyện này xảy ra khi nào tiểu nha đầu kia có chút ngung ngốc tứ hồ còn chưa hiểu được những nhân vật lớn này có chúng công công quẹo quẹo nghiêng đầu nói khi trời vừa tối liền ở đó Như tầng chủ tử của tôi, tương Lai cũng ở đó. Sao lại mắc bệnh, cho nên mới trở lại trước. Không nghĩ tới, bên nay đột nhiên lại hẳn như vậy. Ngô thì luôn cuốn, cũng không dám đi kêu người trong phòng phùng lương đẻ. Chỉ có thể trước tới thông báo với Ngô Thượng Nghi. Trong lòng Thượng Nghi nổi lên sóng lớn. Không nghĩ tới Văn Thanh thế nhưng lại chủ động đi tìm phùng lương đẻ. Có thể thấy được nàng ta có bao nhiêu quán hận nàng thà không nghĩ đến cùng lưng đệ cư nhiên thì dịp nàng dọn nhà tiền tụ họp từng thiếp đến thương nghị xem ra vẫn là rất có đầu óc tống du trần nếu có đến vậy tại sao mắc bệnh mà trở về thận chẳng nhẹ mắc bệnh thường hi trong lúc bất chợt lại nhớ đến những lời nói đêm đó của tống du trần cái thì thật là một người cẩn thận có lẽ là nàng cố ý lui ra ngoài hay sao thường hi hiện tại cũng không nghĩ ra được gì Đến trước cửa phòng Tống Nhũ Tần, đang phải thu hồi tâm tư của mình, đẩy cửa đi vào. Vừa bước chân vào cửa, đi nghe trượng tiếng hoa khang không ngừng. trong lòng Thượng Hy trung lên. Nghe bộ dáng như vậy tự hồ, không phải nói xạo. Xài bước đi vào, phòng qua bình phong liền nhìn thấy. Tống Nhũ Tần mặc mùi trắng vệt, đang nằm trên giường, không lưng hành lễ nổi. Nô Nó tỳ tham ký Nhũ Tần chủ tử. Tống Nhũ Tần vừa nhìn thấy Thượng Hy chẳng như là bị kinh sợ, hò đến càng lợi hại hơn. Thường Hi xinh nghi trong lòng, nhưng vẫn tiến lên soi lưng cho tấm nhụt tầng, giúp nàng thuận khí. Lát nhìn Tiểu Nha Đầu kia nói, còn không mau đi rót ly nước, đứng đó làm cái gì? Tiểu Nha Đầu kia lúc này mới giật mình tỉnh lại, xoay người cầm bình trà trên bàn, rỗng chén nước bưng tới. Thường Hy đưa tay lấy qua, đặc tướng khóe miệng tấm nhụt tầng nói. Trước uống ngụm nước đi, thuần thuần là tốt. tống nhu tần cũng không nói lời nào, nhận lẽ chán trào uổng hay hơi, mới cảm thấy tốn hơn một chút. thường hi liền đứng thẳng lên, đặt gián trà trở về rồi cười nổi. Nô tỳ đã phái người đi mời Phùng Thái Y rồi, một lát nữa sẽ đến, tống nhu tần không cần lo lắng. Thách tử gia bên kia, Nô tỳ cũng cho người thông truyền rồi. Lại vân phó nhà bếp làm canh lê. Dùng quả lê chỗ hoa khang là không gì tốt bằng rồi. nghe đường thường khi an bài cảnh đáo như vậy, dùng thằng lao chùi khóa miệng, lại nhìn thường khi một cái, trong lòng thầm thở dài. Cùng cách làm việc như vậy, thằng thật là xa xa cũng không đuổi kịp. Chỉ trong chốc láng đã an bài xong xôi, thật là khiến người khác ngay cả cộng lông thiếu xóm cũng không tìm ra. Nghĩ tới đây, sắc mặn tốt nhu tầng sánh dịnh đi vài phần. Trong lòng nhất thời cũng không biến lựa chọn thế nào, rốt cuộc là có nên hay không nhắc nhở nàng ấy một câu. Đang suy nghĩ thì vùng viễn thanh đã tới, đành tráng là một tầng mộ hôn mình. Có thể thấy được là một đường chạy chậm mà tới. Thường hy một bước ra trước giường thả rèm xuống, ba đờ tóc nhụ tầng nằm cẩn thận. đem có tai nàng đặt bên ngoài giường, lúc này mới hướng ra bên ngoài nổi. Phùng thấy y mời vào. Phùng Viễn Thanh lúc này mới vòng qua bình phong đi vào, hành lễ nói: "Vi thần tham kiến nhũ từng chủ tử." Phùng Thái Y mời đứng dậy, nói xong còn ho khan hai tiếng. Phùng Thái Y nói tiếng cảm tạ rồi đứng lên. Thượng Hi lại tự mình mang tới một chiếc ghế con, đặt trước giường nổi, làm phiền Phùng Thái Y rồi. Phùng Thái Y hai tay ôm quyền nói: "Không dám làm phiền thượng nghi." Thường Hi khẽ miếng cười nhìn Phùng Viễn Thanh bắt mạnh cho Tống Nhũ tần. Cứt chừng qua nửa trung trà, Phùng Thái Y đứng dậy nói. Nhũ tần chủ tử đây là mất chứng bệnh kinh niên, chỉ cần dưỡng bệnh thận tốt là được. Hôm nay Nhũ tần chủ tử nhất định là phiền lòng nóng nảy, tâm tình không yên, cho nên mới dẫn đến bệnh cục tẩy phá. Thường Hi trong nội tâm khẽ trọng, như có sợ ngộ, nhìn Phùng Thái Y nói. Thái y có phương pháp nào chữa khỏi không? cùng Thái y chậm rãi nói. Việc này cũng không cần vi thần phải ra tay. Chứng bệnh kinh niên của những thần chủ tử dùng phương thú dưỡng sinh là rất tốt rồi. Tiếp tục dùng là được. Chẳng qua là nhớ không đựng tức giận nhiều. Thái dư vẫn tâm tình bình tĩnh. Bên này tối kỵ tức giận. Thần hy cười đem phùng viễn thanh tiễn ra ngoài. Ở tay cửa thì đụng phải đám người phòng thư nhã. Còn có văn thanh thần sách ngân rộng. Thường Hy hành lễ, lại nghe được Phùng Tư Nhã bất âm bất dương nói. Ngu thận nghi, ta chân thận là màu. Thường Hy cũng không thích giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Chỉ là tận chức mà thôi, đừng để chủ tử quá lừa rồi. Lời này khiến cho Phùng Tư Nhã tức giận đến sắc mặt đắng bệt. Nhìn Thường Hy hừa lạnh một tiếng, bắt tay áo vào phòng. Những người còn lại không nhìn Thượng Hy cấn bước mà vào. Vân Thanh đi qua người thần Hy, đắt đầu nhìn nàng nhàng nhạt cười nói: Ngô Thượng Nghi hành động quá thẩn khiến người ta tán thưởng. Quay trở lại, ta nhất định phải xin Thái tự gia khen ngợi. Thường Hy không nghĩ tới, Vân Thanh sẽ nói lỗi lời này. Chó là nàng ta sẽ phải nói cái gì đó thì uy nàng, cho nên sững sốt. Ngay sau đó cười nói. Chi tiếng Vân Thanh cô cô không rảnh rỗi. Nếu không, Vân Thanh cô cô chắc chắn sẽ làm tốn hơn tôi rồi. Trước mặt Vân Thanh, Thần Hy không có xưng ngô tỳ, mà dùng tôi. Vân Thanh tự hồ cũng không tính toán gì, đi về phía trước một bước, đột nhiên quay đầu lại nói. Còn nhớ rõ lời nói của ta không? Nhất thời đặc ý không tính là đặc ý, cả đời đặc ý mới chính là đặc ý. Thần Hy âm thầm nghĩ, đáp ngực kia nhất định. Ra đà nghĩ ra phương pháp để đối phó với nàng, cho nên Vân Thanh mới có thể nói ra như vậy. Lời này rất đúng, chẳng qua là chỉ sợ có thể đáng ý cả đời cũng không có được mấy người. Vân Thanh cô cô đi đựng đến bước này, không biết đã đụng bao nhiêu tuần cứng, ăn bao nhiêu thua thiệt đấy. Con người luôn là có sai lầm mới có thể tiến bộ, có phải hay không? thần Hi càng cười đến rực rỡ. Nhìn vẻ mặn Vân Thành giống như nẻm phải mật đẳng. Vân Thành nhấn thờ biến sát, thưa lại một tiếng nói. Phạm xa lầm có thể quay đầu lại mới là quan trọng nhất. Nhưng là cô có cái cơ hội kia sao? Chương 110 Thái tử gia đại gia hoang lâm Thường Hy chậm rãi cười cười, ngay cả khi trong lòng thầm mắng Vân Thành một thần bảo chó. Nhưng là trên mặt vẫn không hề lộ ra chút nào. Ở nơi này, nàng cũng biết được đạo lý, khí nộ không nên để lộ ra trên mặt. Tựa vào lan can than nhẹ một tiếng, ánh đàn lòng hồng trực nhụm lên khung mặt thường thì không từng ánh sáng mỏng mà chối loại. thần giống như đó hoa kỳ diễm rõ ẩn, cao làm nó bận nàng xinh đã vô sông. so với vẻ văn nhã đoan trang hàng ngày là hoàn toàn bất đồng làm cho người ta một loại cảm giác cựng kỳ quyến trụ. Hơn nữa, khóe mắng trong lúng vô tình, mà tỏ ra ưu thơ nhẹ nhẹ. Lại càng khiến người khác, không thể dứng tầm mắng ra được rồi. Tiêu văn Tráng từ xa xa bước tới đây, nhìn thấy được một bức tranh mỹ nhân tựa lan càng dưới ánh đàn lòng. Hồng có cảm thấy càng nhìn càng ngây dại, bước chân cũng chậm lại. Ngô Hải vội vàng dừng chân, Hắn tiết chút nữa đã đụng phải lưng của tiêu vân rác. Không khỏi thầm nói, đang yên, đang lành tự nhiên dừng lại làm cái gì. Rồi cũng ngẩng đầu theo tầm mắt của tiêu vân rác nhìn lại. Vừa nhìn cũng là không giúp được ánh mắt ngũ hải cũng được coi là lão nhân trong hậu cùng, thiết qua vô số mỹ nữ. Nhưng là thường khi lại vẫn có thể khiến cho hắn cảm thấy rung rộng. Vẻ đẹp như vậy rất khác biệt. Giống như một dạy gấm vân hà ánh sáng lung linh rực rỡ, làm cho người ta mở mắt không ra. Thường hì tử hồ cảm nhận được có người nhìn chăm chú, theo bản năng soi người nhìn lại. Không nghĩ tới lập tức chẳng phải ánh mắt nóng bỏng của tiêu văn tráng, trong lúc nhất thời thậm chí có chung bị dọa sợ. Hèn chưa từng thấy qua, tiêu văn tráng có ánh mắt nóng bỏng như vậy. Tiêu văn tráng trong lòng thường hì, và thật chính là một ban nhân, trên dưới thần thân đều biết. Đánh xa ta ra một chút, đừng để ta đánh người. Mỗi lần thấy khuôn mặt đáng đánh của hắn, Thường Hi cũng muốn cho hắn hai quyền, nhưng là, nhưng là, nàng không giảm. Người nào đó được gọi là Thái thử, đang ở dưới mấy hiên không thể không cúi đầu. Mặc dù trong lòng biện khát muốn chết, nhưng vẫn phải nhận nhịn. Cái từ khi vào cùng, Thường Hi đã tự khăn trẻ chính mình không nên khi nhìn thấy hắn ma lửa giận tăng vọt. Rồi đến hiện nay, được tiếp bỏ qua quy luận mạng văn của hắn, tương đối không dễ chà nhà. cho đến tối nay, nhìn thấy Tiêu Vân Trán có sắc mặn trầm năm hiếm gặp. Các quả nàng cũng hoa hoa lệ lệ đứng đó mà nhìn lại hắn. Muốn hoa chởn qua đầu lại nhìn hai người. Ký thầm, đây là tình huống thế nào? Thiên lôi câu địa hỏa. Không giống nhà. Không nhìn được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở thái tự gia đây chính là hành lang người đến người đi làm như vậy rất mất thể diện đấy. Tiêu Vân Tráng cùng Thường Hi nghe thấy tiếng ho khan cũng phục hồi lại tinh thần. Sắc mặt Tiêu Vân Tráng có chút tức giận. Thường Hy vừa thấy hô to không tốt xoay người muốn trốn. Cùng Tiêu Vân Tráng chung sống lâu như vậy nhìn thoáng qua vẻ mặt này của hắn cũng biến nhất định sẽ dùng quan báo tư thù, Lúc này không trốn còn đợi lúc nào? Ngô thần Hi đứng lại. Thanh âm tư phân ráng không cao, nhớ là cố tình vừa đúng thường khi nghe được. Thiếu chút nữa, giảm lên chéo quần của mình, gá thành tư thế chó gặm bụng Đáng chết này, nàng cũng biết hắn nhất định sẽ không để cho nàng dễ dàng rời đi, nhiều xui xẻo rồi. Thường khi, mặc dù ngàn vạn không muốn, nhưng cũng chỉ cần phải xoay người. Nếu là Lam Bộ không nghe cứ phải rời đi, nàng có thể đón được ngày mai, mình nhất định sẽ thảm hơn. Thế vì như vậy còn lại không bằng đối mặt xem hắn mũ như thế nào chương 111 quân tâm tự biệt châm rãi đi trở về thường hi không mình hành lại nói nô tỳ tham kiến thái tử gia Tiêu phần tráng tiếng lên một bữa thường sáng đã sớm coi phụng vẽ lên lùng như bàn thẳng nhìn nói cô chạy cái gì thường hi kẹt gắng rằng Tôi chạy cái gì, anh so với ai kháng còn rõ ràng hơn. Đã biết rõ rồi còn cố tình hỏi. Cái tên, cái tên, ừ, khốn kiếp. Nô tì không có chạy. Nô tì chỉ là muốn đi xem tấm nhụ thần như thế nào, bệnh đã đỡ hơn chưa. Thần Hy thường sáng bình tĩnh hé miệng nói. tôi hầu như là thật tâm mà nói không chút cầu quắp. Thần có bản lãnh, nói láo đều không có đỡ màng. Tư Văn Tráng thầm nghĩ trong lòng, mặn cũng không lộ vẻ gì khác thường. Chẳng qua là thẳng nhiên nói, nếu là như vậy, thì bồi bản thái tử đi một chuyến, thường hi còn có thể nói gì? Có quyền chính là chủ, chỉ cần phải lên tiếng. Vâng. Đi theo sau lưng Tư Văn Tráng, hướng về phòng tổng nhũ tầng. Còn chưa tới cửa, đi nghe bên trong mơ hồ có giọng nói truyền đến. Tư Văn Tráng khẽ nhíu mày. Thường Hy vừa thấy là bình tích nói. Mới vừa rồi, cùng lưng Để cùng mấy vị trụ tử có tiếng vào thăm tống nhụ thần. Khó tránh khỏi có chút náo nhiệt. Sắc mặn thi vân tráng liếc qua một kỳ tối tâm hơn lạnh một tiếng xả bướng về phía trước. Thường Hy sẵn sốt. Vì đã gia này đùa giỡn cái gì đây? Thường thiếp hán hòa thuận chẳng phải là chuyện tốt sao. Bao nhiêu người cầu mong cũng không được hẳn tức cái gì. Khi tới đây, thường hì liếc mắt nhìn ngũ hại, đọc ra một nụ cười thật lớn, nhỏ giọng nói. Chú Tổng quản thái tự gia sao vậy? Mới vừa rồi còn thật tốt, sao nó trở mặt liền trở mặt rồi hả? Ngũ hại do dự một chút, sau đó có tình của thấp đầu nói khẽ với thường hì. Nhà đầu đần, quá đần kết là chuyện tốt sao, cũng không phải là thời điểm đối phó với người ngoài. Ngũ hại nói xong sẽ bướng đội theo từ văn trá. Thần Hy ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đó là một câu nói cao sâu, quá trần kết cũng không phải là chuyện tốt sao. Mặc dù còn nghi vấn, nhưng Thần Hy cũng mau chừng đuổi theo. nhưng là đến trước cửa tống nhu tầng nàng không có đi vào. Người ta đến nhìn tiểu thiếp của mình, nùng tình bất ý, nàng đi vào làm gì. Thì tới đây, Thần Hy càng thêm kiên định không muốn vào, đứng ở ngoài cửa chờ tiêu vần rác đi ra. Mới vừa đứng thẳng người, điện nghe được bên trong truyền ra tiếng cười nổi ríu rết. Nhất là thanh âm chỉ nghe của phùng đơn Đệ, âm lượng lại cao. Thường khi không khỏi một hồi phiền lòng, thật là ghét nghe thấy thanh âm của phùng tư nhã. Muốn tránh đi, lại sợ lúc tiêu văn đá đi ra không thấy nàng liền tức giận. Trong lúc nàng do dự, xa xa liền nhìn thấy triêu hà, cầm trong tay một hộp đựng thức ăn hình bạch giá, chạm khắn hoa văn nhỏ. Không khỏi nọ nụ cười, vẫy vẽ tay để nàng ta đi nhặt mấy bước. Tiêu Hà vội bước nhanh đi tới, nhìn Thường Hy hỏi. Ngu tỷ tỷ có cái gì phân phó sao? Thường Hy cười cười. Trong hộp này là canh lê phải không? Chính thế. Tiêu Hà cười nổi. Thường Hy gận đầu một cái nói. Mùi sau khi đem đồ vào thì đứng đây đợi. Lòng ta có chút vùng bật, muốn về về nằm một chút. Tiêu Hà vừa nghe Thường Hy không thoải mái lập tức nói. Ngô tỷ tỷ mau trở về đi, cái này có mũi là được rồi, có muốn hay không mời Thế Y đến xe một chút. Thường Hy nhẹ nhàng cười mà nói. Không có chuyện gì lớn, cái là cảm thấy trong người không được thoải mái lắm, nằm một lát là tốt, ngồi đứng đây cẩn thận một chút, bớt rất nhiều là được rồi. Tiêu Hà gật đầu một cái, nhìn thấy Thường Hy đi xa, mở nhức chân bước vào cửa. Nô tỳ tham kiến Thái Tự Gia, lương đệ chủ tử, cá vị tiểu chủ. Tiêu Hà thì lại nói. Tiêu Văn cán thẳng nhiên nói. Đứng lên đi, cầm cái gì vậy? Đây là ngô thượng nghi phân phó nhà bé, làm canh lê cho Tống Vũ thần. Bả lê rất tốt dùng để chữa ho khang, hầm sông Nô tỳ đã đưa tới. Tiêu Hà cười, kéo lên một bướng đem hộp đựng thức ăn đặt trên bàn. Rốt cuộc. Vẫn là người hàng năm hầu hạ tiêu vân Trác nói chuyện cũng không có chút co quáp, hành động hào phóng, lời nói cũng thoải mái hơn. Tiêu vân Trác không nghĩ tới, thường hi có thể nghĩ đến những thứ này, cận đầu một cái. Tiêu hà hiểu ý tứ tiêu vân Trác, món hợp được thức ăn, bưng ra một chén sứ thanh hoa, là lấy ra chiếc thìa cùng màu vẽ hình hoa cúng đã sớm chuẩn bị. Muốn một chén nhỏ nhìn tiêu vân Trác hỏi. Thái tử gia có muốn hay không dùng một chút? Tiêu văn rán vấn tay một cái. Tiêu hà vẫn mỉm cười, bừng chén canh trực tím đến bên giường Tống Nhũ Tần nói. Nhũ Tần chủ tử, nhưng lúc còn nóng mau uống đi, để lạnh sẽ không tốt. Tống Nhũ Tần thật ra đã sớm không còn khẩu vị. Hôm nay mắc chút bệnh nhỏ đã khiến Thái tử gia tức thân đến, thái diện của nàng tăng lên. Chí sao về sao, nàng sẽ trở thành cái trinh trong mắt ngài trong thịt mọi người rồi. Nó là một rồi, anh nhìn tượng trong mắt vùng lưng đè, ló lên vẽ thô bạo. Điều này khiến cho tim nàng không khỏi run lên. Canh thận không muốn uống, đó là không dám phát cáo ngài trước mặt thái tử già. Quá là khiến nàng lâm vào tình thái khó xử. Anh mang tiêu hà chặt lóe, Tư hồ có chút minh bạch cười nói: đây là thái tử già sân sóc nhủ từng chủ tử. Mình cũng không uống, trước hết là để cho chủ tử uống, chứ là lo lắng cho bệnh tình của chủ tử. Chủ tử phải bò dưỡng thân thể thật tốt, đừng để uống công thái tử gia dụng tâm lương khổ. Khói miệng Tiêu Vân Tráng có chút con quáp, uống nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tống Như Tần nghe vậy lập tính cảm ơn Tiêu Vân Tráng. Trước mặt mọi người, em chán ganh lê kia uống sạch sẽ, trong lòng lại âm thầm phiền não. Đây là mũ mạng của nàng đầy. Tiêu phân Đá như một phòng không phát hiện thường thì mắng chật lẻ. đàn muốn nói, đang nghe thấy thanh âm của phùng thư nhã. Ngô thật nghiệt thật đúng là người có lòng, ngay cả canh lê cũng đều nghĩ đến, thật là tỉ mỹ chô đáo. Thích tự gia chọn nàng hầu hạ bên người, thật là một chúng cũng không sai. Ám măng Tiêu hà lẻ một cái, phùng thư nhã này lại muốn làm cái gì? Cũng không để nàng nói tiếp liền chen vào. Ngô thật nghi, đó là nghe đựng lương đẻ chủ tử ở đầy tán dương nàng. Nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Chẳng qua là, ngô tỷ tỷ hai ngày nay quá mất vất vả, thân mình không thoải mái. Nghe nói những từng chủ tử bị bệnh, vừa tìm thấy y, vừa phân phó nhà bếp hầm canh lề. Còn tử mình vội vàng chạy tới phục vụ. Một hồi vẫn rộn không ránh được, ngực có chút khó chịu. Mới vừa rồi khiến nô tỳ tha nàng ở đây hầu hạ, đã về nằm một chút. Lúc ngu thượng đi sắc mặn còn rắn bệt, bất chân cũng không vững vàng. Nô tỳ thế vậy cũng vô cùng lo lắng. Phùng tên nhã vốn là muốn mượn lý do đánh cứ thường hi không đến phục vụ. Không nghĩ tới, rếu hà kia nhìn thấu ý định của nàng, lại còn đi trước một bước chặn miệng. Hết nữa đã đem thực hi nói nàng vất vả như thế nào, thật là những răng muốn nát rồi.